ánh chăng, ánh chăng là gì? c h ư ơ n g 10 bạn t r i âm hiếm có. c h ư ơ n g 11 ngọc nát ngói lạnh. Mời các bạn cùng nghe. Hàng ngày đến làm việc. lục bình thành thường đi cầu thang lên tận tầng 15 chứ không đi thang máy. ông có ý muốn rèn luyện thể lực. tuy đã gần 50 nhưng năm nào ông cũng dự thi rèn luyện thân thể. ông là quán quân chạy đường trường của cán bộ viên chức tuổi trung niên trong giáo giới. từ xa ông đã nhìn thấy một nữ sinh đang đứng đợi ông ở cửa phòng làm việc. đó là chu mẫn. trong vẻ lo âu của cô ông biết ngay là có chuyện không hay. ông g i ả bước đến nơi bảo chu mẫn và phạm em phải thưa với thầy thành một việc này. diệp hình đi biệt tam hai hôm chiều qua mới về. chúng em hỏi đi đâu thì hình nhất quyết không nói. em định sớm đến báo cáo với thầy nhưng lại nghe nói thầy đang đi công tác ở nam kinh. ông thành gật đầu đúng thế. Mấy hôm trước tôi và thầy nghe hiệu trưởng đi Nam Kinh dự hội nghị của Bộ Y tế về vấn đề cải tiến giáo trình trường y. Nhưng tôi cũng đã biết việc này. Thầy Lý chủ nhiệm lớp các em nghe em báo cáo xong đã gọi điện đến Nam Kinh báo ngay cho tôi biết. Sự việc khá nghiêm trọng nên tôi đành bỏ giờ hội nghị quay về để giải quyết. Em hãy nói cụ thể đi. mẫn rất cảm kích, đó lấy tách trà, thầy thành bưng cho cô. cô ngồi xuống ghế sofa dành để tiếp khách. chuyện là thế này ạ, buổi sáng cách đây ba hôm, hình đến phòng bảo vệ của trường và chiều hôm đó chúng em thấy hình chuẩn bị ba lô hành lý, rồi vội vã rời ký túc xá. em bèn đi theo, ra khỏi cổng trường, hình lên taxi đi luôn. bí quá em cũng gọi taxi bám theo đi đến tận ga tàu hỏa em thấy hình xếp hàng mua vé đi tuyến thượng hải hàng châu đoán rằng bạn ấy đi về nhà em định đến can ngăn nhưng lại nhớ lời thầy dặn trở nên đánh động em định lên tàu bám theo nhưng e lại bất nhã sau khi thấy hình lên tàu rồi em vội trở về báo cáo với thầy lý bình t h à n h cảm kích nhìn chung m ẫ n em là một cán bộ ở lớp tốt biết quan tâm đến bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác giáo viên của chúng tôi tôi nhờ thầy lý liên lạc với mẹ của em hinh và biết rằng bạn ấy không về nhà tôi gọi điện hỏi phòng bảo vệ họ nói đúng là hôm nọ bạn hinh có vào gặp họ muốn hỏi các sự việc về vụ án mưu sát 405 nhưng họ không tiếp tối qua phòng bảo vệ còn gọi điện báo cáo tôi rằng phòng trinh sát hình sự công an huyện nghi Hưng đã gọi điện đến trường còn nói là không rõ vì nguyên nhân gì họ đã tiếp xúc với diệp hình mẫn hết sức kinh ngạc trầm trồ rất chân thành hiệu suất công tác của thầy thật kỳ diệu thầy nắm vững sự việc từng chi tiết ở xa ngàn dặm vẻ mặt thầy thành thoáng nét ưu tư thì còn cách nào khác? Bao năm nay phụ trách công tác sinh viên, hàng năm cứ đến dịp này tôi lại thấp thỏm không yên. Tùy nói bộ án mưu sát 405 không phải là bộ mưu sát thật sự và tất nhiên không ly kỳ như vẫn đồn đại, nhưng tôi đã chứng kiến vài cô sinh viên có vấn đề tâm thần đã chọn cách ra đi như thế, lòng tôi không thể không chịu nặng. Mấy năm gần đây. kể chớm thấy một vài dấu hiệu nảy sinh, tôi đều gắng tìm cách phòng ngừa tai họa. Nhưng các giáo viên chúng tôi đâu phải thần thông quảng đại ba đầu sáu tay gì cho cam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại